Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói với em. Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc: nắm Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 1. Chương 6. Mộ Dung Phong nghe những lời nói đó, trong lòng dường như có sóng động, một lát sau bỗng mỉm cười. Đoạn tiểu thư từ xa đến cũng phải để cho tôi hết lòng tiếp đãi chứ. Ngày mai tôi muốn mời Giản tiểu thư đến nhà tôi dùng bữa cơm. Không biết là Giản thiếu thư có vui lòng đến dự không? Tịnh Nguyễn từ chối hai câu rồi cũng nhận lời. Mộ Dung Phong lại hỏi: "Không biết Giản thiếu thư hiện giờ ở đâu? Ngày mai tôi phái người đến đón." Tịnh Nguyễn liền nói cho anh biết tên nhà trọ. Anh hơi chau mày, lập tức cười nói: <cười> Thừa Châu là nơi hẻo lánh, không thể so sánh được với cố đô Càng Bình, phồn hoa, quán trọ đó e là sẽ làm tổn khổ tiểu thư đấy. Chị ba và dẫn, dẫn tiểu thư rất có duyên, chị ấy cũng rất hiếu khách, nếu dẫn tiểu thư không chê thì có thể vui lòng chuyển đến đây ở không ạ. Tình nguyện nghe anh mời mình đến đào phủ, trong lòng đương nhiên thấy kỳ lạ. Dơ dự một lát, ánh mắt anh sáng ngời Nhìn thẳng vào mình Đôi mắt đó giống như bầu trời đen Đen sâu thăm thẳm Cô nhất thời liền quyết định nói E rằng làm phiền chị bá anh Vậy thì ngại lắm Môi anh hé nở một nụ cười nói Chị ấy là người rất hiếu khách Gãn tiểu thư yên tâm Anh vừa nói Vừa ấn chuông gọi người Vì biết anh ở đây Cho nên, không phải là người hầu của Đào Gia mà là Tùy Tùng của anh đi vào đợi lệnh. Anh liền nói, cho Tùy Tùng của anh đến quán, quán trọ dặn dò đi lấy hành lý của dạng tiểu thư. Lại nói, nói với chị ba tôi một tiếng bảo là tôi mời chị ấy đến có việc. Mộ Dung Gia là một gia đình kiểu cũ sau khi Mộ Dung Thần qua đời. Mộ Dung Phong là một người đứng đầu thực chất Tam Tiểu Thư tuy nhiều tuổi hơn anh, nhưng khi nghe anh phái người tới tìm mình, một lát sau liền đến ngay. Mộ Dung Phong nói với cô, chị ba, em thay mặt chị, mời Doãn Tiểu Thư ở lại đây. Tam Tiểu Thư cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lập tức cười nói, chị đương nhiên là tán thành rồi. Doãn Tiểu Thư, chịu vui lòng đến là th ở thì tốt rồi. Cô nồng nhiệt, nắm lấy tay tình nguyện nói Chị chỉ sợ Doãn, thi... Doãn Tiểu Thư che chỗ chị ở buồn chán Lại nói tiếp, nếu Doãn Tiểu Thư không chê Ở căn nhà phía Tây có được không? Tuy chỗ đó hơi nhỏ, nhưng lầu trên, lầu dưới Xung quanh đều là hoa viên, rất yên tĩnh Hơn nữa, phía trước lại có một cổng Nếu có việc ra vào Ví dụ như là lên phố thì cũng không cần đi quá xa ra cổng chính như bên đây. Đào Gia vốn là một khu biệt viện, kính cổng cao tường, phòng trống rất nhiều, tâm tiểu thư tự mình đưa tình nguyện đi, xem phòng. Với sự niềm nở khác hẳn với lúc mới gặp. Căn nhà đó tuy để trống nhưng hàng ngày đều có người quét dọn sạch sẽ, không có một chút bụi dưới lầu là phòng khách và hai phòng nhỏ thêm một căn bếp trên lầu có mấy phòng ngủ một trong số đó rất rộng rãi thiết kế theo kiểu phương tây tam tiểu tư dặn dò lăn cầm một nha hoàn làm việc ở nhà trên nói dặn dò chăn đệm mới cho mới tinh trải trên giường lò xo so kiểu Tây nói tất cả đều sạch sẽ Doãn Tiểu Thư cứ yên tâm cô lại chỉ lan cầm nói cô bé này cũng khá ngoan ngoạn đấy Doãn Tiểu Thư không đem theo người đến đây thì để nó hầu hạ Doãn Tiểu Thư đi nha Tình Nguyễn đương nhiên luôn miệng cảm ơn phòng ngủ cô có cửa sổ dài sát đất kiểu Tây đẩy cửa là đi ra băng công bầu trời. Đêm đầy sao lấp lánh, những ánh sao lẻ loi chìm vào nơi tối nhất của bóng cây. Gió thổi qua, lá cây lay động. Nhìn cô, cô nhìn về phía con phố bên ngoài tường không xa, đối diện lại là bờ đường, bờ tường đá rami. Nhìn trong âm u tĩnh mịch, lờ mờ có thể thấy các căn nhà nối tiếp không ngừng. Không có những chấp nhà cao cao. Có vẻ đó Là một tòa nhà rất lớn, với lớp lớp các căn nhà. Con đường được chiếu sáng, nhờ những ngọn đèn hơi ga, soi rõ lưới điện mắc ở trên bờ tường đối diện. Trên lưới điện, buộc rất nhiều dây cảm gai. Trên tường, cắm đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Chỗ góc rẽ, có một ngọn đèn đường. Bên dưới là một trạm gác, cảnh sát. Dưới bờ tường cách không xa có một vệ binh, vát súng đi đi lại lại. Rõ ràng, bên trong bờ tường ấy là một nơi rất quan trọng. Cô không kìm được hỏi, đó là chỗ nào thế? Tam tiểu thư nhụy miệng cười nói, đó là hành dinh đốc quân. Tỉnh Nguyễn bất giác, ồ, lên một tiếng, hóa ra đó chính là hành dinh đốc quân. Tuần diệt sứ chính tỉnh mà người ta gọi là Đại Xoái Phủ. Hóa ra căn nhà này và đại xoay phủ chỉ cách nhau một con phố, chẳng trách, tam tiểu thư lại sắp xếp như vậy. Trưa ngày hôm sau, mồi dung phong sai người đến đón cô. Người đến đón tới mặt quân phục nhưng thái độ rất nhã nhặn, ôm hòa. Thấy tình nguyện thì lịch sự giới thiệu. Chào dẫn tiểu thư, tôi là Thẩm Gia Bình, đội trưởng quân vệ của cậu Sáu. Cậu sáu phái tôi đến đây đón nhãn tiểu thư. Tuy cô đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấp thỏm bất an. Cô Kiêu ngạo, gan dạ hơn người, ngồi trên xe, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Đào phủ và xoái phủ vốn cách nhau không xa, đi một lát là đã đến. Ô tô đi thẳng vào trong, đi thêm một đoạn đường rất xa rồi mới dừng lại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 Thiết kế theo kiểu phương Tây, nền trải, một tấm thảm dẫm lên mềm mại, không phát ra tiếng động. Trên thảm là hình của hai đóa phù dung rất lớn, bộ ghế sofa giống như nhị hoa ở giữa. Cô vừa ngồi xuống liền có người bưng trà lên. Cô vừa uống trà, vừa đợi một lát, bỗng nhiên thấy bên ngoài bức bình phong, có người nói chuyện, vừa đi vào. Thật xin lỗi đã để Doãn Tiểu Thư đợi Chính là mùa dung phong Ở nhà anh mặc áo sơ mi dài Khí khái anh hùng Lại thêm vài phần nho nhã. Cô thức tha đứng dậy Anh thấy cô hôm nay mặc váy dài Kiểu phương tay càng trở nên duyên dáng Thấy cô thoải mái đưa tay ra Anh vội vàng bắt tay lít Với cô Vốn định tự mình đi đón Doãn Tiểu Thư Nhưng mà Buổi sáng nay tôi lại có chút việc đột xuất, cho nên đến muộn, mong Doãn Tiếu Thư thông cảm. Tịnh Nguyễn nói, cậu Sáu là nhà quản lý quan sự, chính trị của chính tỉnh, trăm công nghìn việc, tôi mới là người đến làm phiền, vô cùng có lỗi. Mộ Dung Phong ngồi xuống nói chút chuyện, phong cảnh thừa châu, không lâu sau liền có người đến báo. Nhà bếp xin ý kiến cậu Sáu, đã được chuẩn bị xong hết rồi à. Bộ Dung Phong nói Vậy ăn cơm trước đi Anh đứng dậy Đột nhiên nói Doãn Tiếu Thư cứ ngồi đó Tôi đi một lát rồi quay lại Không lâu sau Mộ Dung Phong liền thay một bộ quân phục Ngược cười nói Hôm nay mời Doãn Tiếu Thư Nếm thử tài nghệ nấu đồ Tây của nhà chúng tôi Tình nguyện thấy anh Thay Âu Phục Càng trở nên phóng khoáng phong lưu Nghĩ rằng người này Tuy là tuần duyệt sứ Chính tỉnh Nhưng dẫu sao vẫn trẻ tuổi Cũng thích thời thượng giống như các công tử Phong lưu bình thường Lại nghe anh nói là ăn đồ Tây Có liền đáp Cậu Sáu khách sáo quá rồi Nhà bếp Của mộ Dung Phong Đương nhiên Không hề tầm thường Nấu ăn cũng rất đúng kiểu Tuy chỉ có hai người ăn cơm Nhưng có một đống người hầu hà Rất niềm nở Vừa đưa lên món chính thứ hai Bỗng nhiên người hầu đến báo Cậu 6 Sư đoàn trưởng thường xin gặp bạn Bộ Dung Phong nói Mời ông ấy vào đi Một lát sau Người hầu liền dẫn Vị sư đoàn trưởng thường đó vào Tịnh Nguyễn thấy người này Khoảng trên dưới 50 tuổi Dán vẽ oai phong, phong Vừa mở miệng là tiếng vang như chuông đồng. Ông ta gọi một tiếng cậu sáu. Sư đoàn trưởng thường nhìn thấy tịnh nguyện thầm ngạc nhiên, đôi mắt chỉ lo dò xét. Vì ông ta là thuộc cấp cũ của Mộ Dung Thần, nên xưa nay Mộ Dung Phong gọi ta ông ta là chú thường. Anh hỏi chú thường chắc vẫn chưa ăn cơm hả? Ngồi xuống ăn chút nhé. Vị sư trưởng thường nó rất giận dữ đùng đùng đi đến vì có mặt của người ngoài nên một bụng tức giận mà cố kìm nén không xả ra. Khó chịu nói: "Cảm ơn cậu sáu cho ăn rồi. Cậu sáu có thể nói chuyện riêng với tôi một lát bài câu được không?" Bộ Dung Phong nói: "Có gì chú cứ nói đi, Đoản Tiếu Thư cũng không phải là người ngoài. Vì anh trơ vì anh ta chưa kết hôn nên xưa nay không tiếp nữ giới trong nhà." Sư đoàn trưởng thường ngẫm nghĩ Cảm thấy vị doãn tiểu thư này Nhất định là người rất đặc biệt Ông là thuộc cấp cũ của mộ dung thần Chinh chiến nhiều năm Nhiều lúc Xin Sư... chỉ là chỉ thị quân sự Trước trường kỷ của mộ dung thần Tứ phu nhân Được mộ dung thần yêu chiều nhất Những năm cuối đời Luôn ở bên cạnh chăm thuốc giúp ông Họ coi như là không thấy bà Bây giờ cũng coi như không thấy tình nguyễn Liền mở miệng nói Quân lương, cậu Sáu đồng ý điều động Đến bây giờ vẫn chưa tới Thượng Hà Mộ Dung Phong đáp Trước mắt, quân lương thiếu hụt Chú cũng biết đấy Sư luận trưởng Thường nói Vậy tại sao cậu Sáu lại phát hơn Một ngàn một mì cho Lưu Tử Sơn Mộ Dung Phong nói Lưu Tử Sơn dẫn quân Trấn giữ Thượng Hải Đối đầu với dĩnh quân Tuy nhiên, phải làm ổn định lòng quân trình tiến Sư đoàn trưởng Thường hỏi lại Chẳng lẽ Thượng Đức Quý tôi chẳng phải là Đang dẫn quân đối đầu với vĩnh quân Tại sao Tại sao cậu Sáu là điều quân lương cho Thượng Hải Mà không chịu điều cho Thượng Hà chúng tôi Mội dung Phong Cũng không tức giận Mỉm cười nói Chú Thường đừng nóng Đợi được quân lương này đến Cháu lập tức điều động đến cho chú Thượng Đức Quý hừ một tiếng nói Cậu Sáu nhất binh trọng nhất binh khinh như vậy thiên vị Lưu Tử Sơn thật khiến huynh đệ già chúng tôi đau lòng. Mộ Vũ Phong lạnh nhạt nói, chú Thường, đa nghi quá đều là đồng bào một quân, sao cháu lại nhất bên trọng nhất bên khinh chứ. Thường đức quý hừ một tiếng nói, cậu Sáu từ nước ngoài về thích chơi mấy thứ đồ Tây, Lưu Tử Sơn này cũng biết chút ít về phương Tây. Cậu Sáu liền nhìn hắn ta bằng con mắt Đồ của người phương Tây hoa hòe ha sói Nhìn cho đẹp mắt thế thôi Đánh trận vẫn nên dùng súng ống Một súng một đạn Làm cho nổ, thật sự nỗ lực Mới có thể thắng được Cậu sáu Chỉ nghe họ xúi dục Lung tung Sớm muộn cũng có ngày hối hận không kịp Mội dung phân nói Chú thường Hà tất phải nổi nóng Chú cần quân lương Cháu sẽ chuyển quân lương cho chú được rồi Thường đức quý vẫn thừ một tiếng Vậy tôi sẽ đợi Nói xong câu này Ông ta liền lập Tức nói Cậu Sáu ăn ngon miệng Tôi xin cáo từ Sau khi ông ta đi Tịnh Nguyễn nghe tiếng dao Ăn quẹt một cái mặn Trên đĩa bạc của mộ dung phong Âm thanh rất rõ ràng Anh ta đặt dao đĩa xuống Anh thấy cô nhìn mình liền cười nói, họ đều là người cầm quân đánh trận, thô lỗ bình thường, nói chuyện đều như thế, khiến Doãn Tiểu thư chê cười rồi. Tình Nguyễn nhẹ nhàng đáp, "Cậu xấu, đã có tôi là bạn, hà tất phải khách sáo như thế?" Mộ Dung Phong nói, "Trung Quy, vẫn rất là thất lễ. Vốn là muốn giúp Doãn tiểu thư tẩy trần, ai ngờ lại mất hứng thế này." Anh lại nói tiếp, buổi tối đại kịch viện Quốc quan lại có vợ là võ gia pha của ông chủ Ngụy không biết doãn tiểu thư có chịu nể mặt tôi không coi như tôi mượn hoa nhân phận mừng kịch thay của ông chủ Ngụy để tạ lội với tiểu thư anh nói khách sáo như vậy tình huyện không dám từ chối nói chỉ là tôi có một yêu cầu quá đáng mong cậu sáu đồng ý Tôi muốn đi thăm Hứa kiến trưa một lát mỗi dung phong đáp Đây là lẽ thường tình của con người Sao nói là yêu cầu quá đáng chứ Việc này Tôi có thể sắp xếp được Anh lập tức gọi người Đem giấy mực đến Vội vã viết lệnh trên bàn Lại gọi người chuẩn bị xe Nhặn dò Đưa dõi tiểu thư Đến nhà tù Đông Thành Ở nhà tù Đông Thành Ở ngoài thành Người trong xe nhìn Cây cối hai bên đường, không ngừng lùi lại phía sau, cô cảm thấy con đường có thể là đi mãi, không đến đích, bây giờ đang là mùa xuân. Hai bên đường bằng phẳng tĩnh mịch xanh tươi như dệt, nhưng cô không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Khó khăn lắm, mới thấy bức tường cao của nhà tù, trong lòng càng trở nên buồn bã. Trưởng nhà tù nhìn thấy bức lệnh của mộ dung Phong, đương nhiên vô cùng cung kính đưa cô vào căn phòng làm việc của mình. Lại đích thân pha trà xong mới dặn dò người đi đưa Hứa khiến Trương đến. Tình Nguyễn Vịnh làm gì có tâm trạng mà uống trà. Cô vừa nghe thấy tiếng bước chân văng vẳng lại từ hành lang, trong lòng đã rối bời, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Hai tên lính canh dẫn Hứa Khinh Trương vào. Quần áo trên người cũng coi như là gọn gàng chỉ là không cạo râu, gương mặt tiền tụy đến mức vàng vọt, hai xương gò má nhô lên rất cao. không ngờ mấy ngày không gặp một phong tử phong độ đã thành tù nhân. Tình Nguyệt đi lên một bước, nắm lấy tay anh muốn nói chuyện, khóe miệng run run, nhưng nói nổi một tiếng nào, chưa nói nổi một tiếng nào, nước mắt đã lạ trả lăn xuống trưởng nhà tù nhìn thấy tình cảnh này liền cùng hai lính canh lui ra tịnh nguyễn chỉ cảm thấy tuổi thân khó nói thành lời làm sao cũng không chịu ngăn được nước mắt hứa kiến Trương cũng rất buồn một lát sau mới gượng cười nói em đừng khóc tịnh nguyễn giờ mới dần thôi khóc lấy khăn tay ra lâu khóe mắt nói anh tạm thời chịu đựng thêm mấy ngày nữa Em đang cố gắng nghĩ cách Vừa nãy em đã sinh tưởng tù rồi Đổi cho anh một căn phòng tốt hơn Quan tâm anh tốt hơn một chút Hứa Kiến Trương Giờ mới hỏi Sao em lại đến Tịnh Nguyễn sợ anh lo lắng nói Cha đến tìm đường giúp Em cứ nặng mặt đòi theo cha Hứa Kiến Trương nghe cô nói Thì có cha đi cùng Mới yên tâm Tịnh Nguyễn lại đưa quần áo Mình đem đến cho anh Ngoài ra có thêm một túi tiền nặng nói Anh ở đây chắc chắn cần dùng Rất nhiều tiền Nếu không đủ thì bảo người đưa thư Em lại đem đến cho anh Hứa Kiến Trương nói Làm khó em rồi Anh sợ cô lo lắng Cố gắng cười tươi nói Thật ra Người ở đây cũng rất quan tâm đến anh Ăn uống cũng không tệ Em đừng quá lo lắng Xem em kìa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 Đã tìm được người giúp đỡ Có hy vọng được thả Để hứa cái chương yên tâm Cô ra khỏi nhà tù Lúc quay lại xoái phủ Trời đã xế chiều Xe vẫn đi thẳng vào bên trong nhà Mới dừng lại Cô xuống xe Xung quanh là cái cố rậm rạp út tùng Trời dần sẫm tối Ánh chiều tà hát lên lá cây Khiến người ta càng khó cảm giác U buồn Người hầu của soái phủ Biết cô là khách quý của hội Không, làm gì có ai không nịnh bỡ Liền liền nở nói Doãn tiểu thư Đến vườn hoa ngồi một lát được khóc Cậu sáu đang họp Lát sau sẽ đến ngay Cô ngồi uống trà ở hoa viên Vừa ngồi được một lúc Đột nhiên bên ngoài cửa Có một giọng nói yếu điệu của con gái Anh Cô quay đầu lại nhìn Là một cô gái khoảng 27 Tướng Mạo Tuy và không phải là rất đẹp, nhưng thanh tú vừa nhìn đã biết là một tiểu thư, rất thông minh. Cô gái này thấy trong hoa viên có người lạ, liền dừng bước. Tỉnh Uyển cũng không biết thân phận cô, cũng không biết tiện xưng hô như thế nào. Tành cười nói, chào hỏi qua loa. Đang trong lúc do dự, thì nghe thấy tiếng giày da ngoài hành lang, chính là bộ dung phong đang đến. Cô gái đó vừa nhìn thấy anh liền gọi một tiếng, Anh Sáu, tỉnh uyện thầm lấy làm lạ, chưa từng nghe nói anh có một cô em gái như thế này, mộ dung phong giới thiệu hai người cho nhau, hóa ra cô em gái này chính là Triệu Thù Ngân, em họ của mộ dung phong, cậu của mộ dung phong qua đời từ sớm, mộ dung phu nhân đem cô cháu này về nuôi, ở trong mộ dung gia. Sau khi